Mời các bạn theo dõi tiêu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả chạm lượt Nhật giả Mon Chương 6 Nói đến chuyện đi hãy ở Không phải cô đáp ứng không quay về tổ Thì tổ cũ sẽ bao qua cho cô Hôm sau Mới vừa bước vào công ty không lâu Thì trong văn phòng làm việc của tập đoàn đầu tư Tiệp Khải Đã xuất hiện một người khách không mời mà đến Nhằm chuẩn bị đoạt lại người Chú, chú tịch Khi bóng người quen thuộc đang bước vào công ty kia đập vào mắt Giang dục phương không dám tin mà mở to mắt kêu lên Sau đó bối rối mà chạy ra nghen đón Sao ngày lại tới đây ạ? Đúng lúc đi ngang qua Thấy tiện đường liền lên đây thăm cô Hơi mỉm cười, chú tịch như ung dung nhìn xung quanh một lượt đồng thời cũng bác cặp, nằm ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn đến. Trong đó còn có một người đã bước tới. Thì ra là chủ tịch dư, thật là khách quý, hoan nghênh. Mặc dù có chút nghi ngờ mục đích tới đây của khách quý, nhưng trình Thải vẫn tươi cười bước lên tiếp đón. Nào nào nào, mời ngồi bên này. Vừa nói ra những lời hoan nghênh, hắn vừa nhận khách đi ngồi ở chỗ sofa phòng khách. Còn chàng Dục Phương thì theo phía sau Còn chưa kịp nói gì khi đã nghe hắn nói tiếp Dục Phương hiếm khi chủ tịch dư đến đây Sao em còn chưa đi chăm trà mời khách Rõ ràng là có ý đồ Làm cho cô đi chỗ khác Đúng rồi Cô quá ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của chủ tịch Mà nhất thời đã quên bưng thức uống lên mời khách Chủ tịch không thích uống trà Ngày ấy thích cà phê mà em pha hơn Cười phản bác lại Giang dục phương lại lập tức nói với chủ tịch Dương. Chủ tịch, rất lâu rồi ngài không uống cà phê mà tôi pha, chắc rất thèm phải không? Tôi lập tức đi pha liền, ngay cho một chút. Nói xong, liền nhanh chóng đi vào bếp. Thay bóng giảng của cô biến mất trong phòng bếp. Trên sofa, hai người đàn ông một già, một trẻ đều ôm tâm tư riêng mà nhìn đối phương. Sau đó đều mang theo nụ cười lịch sự rất giả dối. Chủ tịch dư bận chăm công nghệ viện mà lại bớt chút thời gian đến đây, không biết là có chuyện gì. Cười hề hề, trinh thải nắm chắc thời gian mà hỏi một cách rất thẳng thắn Trong lòng biết rất rõ, không có chuyện ông ta đến đây chỉ để uống cà phê. Chẳng qua, chỉ là quan tâm tới cấp dưới trước đây. Tiện đường qua nhìn xem hoàn cảnh công tác của cô ấy thế nào. Hơi mỉm cười, chú tịch dư nói vòng vo vò. Lấy cớ gạt người, nếu với cách quan tâm đến cấp dưới như vậy, nhân viên của dù á đồng đến thế, mỗi ngày ông ta quan tâm còn không hết, còn có thời gian xử lý công việc sau. Trịnh Khải không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không bị gạt, sau đó chỉ cười hư một tiếng, nói trắng ra, Chủ tịch Dư, tôi sẽ không để cho dục phương trở về dù á, ngài được hy vọng nữa. Thì hắn nói trắng ra, chủ tịch Dư cũng không vòng vo vò tam quốc nữa, cười mà nói, Chờ Lý Giang có về lại vụ á hay không Phải do cô ấy quyết định mới đúng Không phải anh nói là được Nghe thế Trinh Thải cười lạnh một tiếng Dòng điều mang theo vẻ chăm trọng Nếu thật sự có chồng cô ấy Thì lúc trước khi cô ấy bị làm khó làm dễ Mà từ trước sao không thấy ngài ra mặt giữ lại người Đây là sơ só của tôi Thành thật thừa nhận sự sơ suốt của mình Không chút kiên giả Chủ tịch Dương thản nhiên nói Lúc cô ấy từ trước thì tôi đã ở nước ngoài được một thời gian, hoàn toàn không biết chuyện, mãi cho đến 2-3 ngày trước về Đài Loan mới biết được tin tức này. Khi biết con trai để cho Giang Dục Phương từ chức mà không báo cho ông biết, thì ông còn giận đến mức mắng con trai một trận thật dưỡng dội. Cho dù là thế, nếu Dục Phương đã từ chức rồi, tôi tin là công ty dù á cũng có không ít nhân tài, chắc chắn sẽ có người có thể thay thế vào chỗ cô ấy, Chủ tịch Dư Hà tức phải đến đục khoét cái xóa nhà của tập đoàn đầu tư nho nhỏ chúng tôi Đối với một công ty mà nói Mãi mãi không che có nhiều nhân tài Không phải sao Cười nhẹ nhàng Chủ tịch Dư nói dăm ba câu Liền nói trở lại Hơn nữa Trợ lý Giang theo tôi nhiều năm như vậy Vẫn luôn giúp tôi xử lý công việc rất tốt Quả thật tôi không nở để cô ấy rời đi Gì chứ Cái gì mà không nở để cô ấy rời đi Nó giống như là tình nhân bị chia lìa vậy Khoan đã Với công ty có quy mô lớn như đủ ác Muốn đoạt nhân viên trở lại Thì giao cho bộ phận nhân sự xử lý là được Có cần phải đến lượt chủ tịch Như ông ta thích thân ra tay không Đúng là đáng nghi Với mức độ quan tâm tới gian dục phương như thế của ông ta Chẳng lẽ là Hè <cười> Ông có ý đồ không tốt với dục phương Kinh ngạc mà lên án Ai chà chà Không ngờ nhìn ông ta lịch sự nho nhã Rất có dáng của bậc trà chú Thì ra cuối cùng cũng giống như mấy ông trù háo sắc Thích quấy nhiều trợ lý bên cạnh mình Anh đang nói bậy cái gì đó mày díu lại Chú tình dư dần tím mặt Trợ lý giang cũng giống như con gái tôi Không cho phép anh nghĩ bậy về quan hệ của chúng tôi Á à, à Khó có khi lão hồ ly này lộ ra vẻ tức giận Xem ra đúng là không có ý này Và rốt cuộc là tại sao lại cố chấp như vậy? Sự hồ nghi trong lòng càng nhiều, Trinh Khải chầm ngâm suy nghĩ Trời lý giang, cũng giống như con gái tôi Cũng giống như con gái tôi Như là nghĩ ra điều gì đó, hắn nhớ mày hỏi Chủ tịch Dư, chắc không phải ông đang thay con trai chọn con dâu chứ Không ngờ hắn nhẹ bẹn đến thế Chủ tịch Dư nhèo mắt, nở nụ cười phố hại và chầm rãi nói Anh nghĩ nhiều quá rồi, nhưng nếu như những người trẻ tôi ở với nhau lâu ngày và xin tình cảm thì tôi cũng không phản đối. Cái gì mà hắn nghĩ nhiều quá rồi, lá hồ ly này căn bản là đang có tính toán như vậy. Phát hiện chủ tịch Dương cố ý sắp xếp Giang Dục Phương ở bên cạnh Dương Nguyên Huân làm trợ lý, để cho hai nhiều người sống chiều bên nhau, môi dưỡng tình cảm. Kể tiếp cưới cô về nhà làm dâu thì không hiểu sao trong lòng Trình Khải cực kỳ khó chịu. Đang muốn hát cả hai chữ, đừng hồng, thì bỗng nhiên một giọng nói vui vẻ chen vào. Chú Tịch, cà phê đến rồi. Nhanh chóng chạy đến, bưng ly cà phê nóng hổi vừa mới pha lên cho ông chủ cũ thưởng thức. Trên mặt tràn đầy sung sướng, cho thấy trong lòng rất vui vẻ. À ha, chú Tịch lại đến thăm cô, thật là làm cho người ta vui mừng mặt. Cảm ơn, nhẹ giọng nói cảm ơn. Chủ tịch dư lập tức uống một ngầm để cổ vũ cô, sau đó mặt tràn đầy thỏa mãn mà cười. Trợ lý Giang, cô vẫn còn nhớ thói quen của tôi, uống đi uống lại thì cà phê của pha vẫn là ngon nhất. Hai phiền bơ chứ không thêm đường, đây là khẩu vị của ông. Sao tôi có thể quen được? Giống như một đứa trẻ tôi khen ngợi, cơ mặt trắng nọn của Giang dục phương hơi đỏ lên. Nói chung, cảm thấy chủ tịch rất có phong độ của người lớn tuổi, rất mê người Khủ, khủ, khủ Vô cùng khó chịu vì hai người này tự nhiên hàn khuyên như thế Trinh Khải không cam lòng bị quên đi, nên có ý ho khang nhắc nhở Khủ cái gì mà khủ, bị cảm thì nhớ đi khám bác sĩ Khác hẳn với thái độ tôn kính như với ông chủ trước Giang dục phương lý xéo tên đàn ông đang ho khang một cái Không nén được mà cười mắng Yên tâm, không có quen của anh đâu Nãy xong, một ly cà phê khác được đặt vào trong tay hắn Thế còn được Làm bầm lầu bầu, phẻ mặt hẳn đắc ý như muốn nói Xem, đây không phải là lợi ích của riêng ông Mà lý người đàn ông ngồi đối diện một cái Rồi mới cười hề hề và uống cà phê Thế nhưng, chủ tịch dưa cùng gian dục phương bên cạnh Lại hoàn toàn không có lòng dạ nào mà để ý tới hắn Đàn đắc ý cái gì Rất vui vẻ mà hàn nguyên với nhau Chủ tịch, có chuyện tìm tôi thì ngài cứ gọi điện thoại là được Việc chị phải tự mình đến đây một chuyến trước Cười hiếp mắt, nhà nhục phương biết rất rõ ông chủ cũ Không phải là loại người lãng phí thời gian vì chuyện không đâu Vừa rồi nói tiện đường lên xem xem, chắc chắn chỉ là lấy cớ Trợ lý giang, vẫn là cô hiểu tôi Hơi mỉm cười, chủ tịch như yên lặng mà nhìn cô Trong giọng nói nhẹ nhàng, có chứa vẻ hiền từ Tôi đến hỏi cô có suy nghĩ đến chuyện về vụ á hay không Không gì hết Không chút do dự, Trinh Thái tự động dành trả lời thay cô Ê, em còn chưa nói, anh Trinh ngờ nói cái gì vậy vừa bực mình, Phương buông cười mà liếc ngang cảnh cáo Giang dục Phương mới quay đầu nhìn ông chủ cũ Trên mặt có chút khó xử Trong nhất thời, không biết nên nói gì mới phải Dường như nhận ra sự khó xử của cô, Chủ tịch Dư lập tức mở biển bảo đảm. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho Nguyên Huân làm khó cô nữa. Hoặc nếu cô không muốn làm trợ lý cho nó, thì cũng không sao, tiếp tục về làm cho tôi cũng được. Sự nhượng bộ cùng bảo đảm to lớn như vậy, thể hiện thành ý rất rõ ràng, khiến cho Giang Dục Phương rất khó từ chối. Ánh mắt vô thức mà lén tiết sang Trinh Khải bên cạnh, lại thấy hắn quát mắt trợn lại. Có vẻ... Em mà dám nhận lời thì anh sẽ bóp chết em rất hung ác Nhớ tới cảnh từng bị hắn bóp cổ uy hiếp tối qua Cô bất giác sờ lên cổ Còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói chạm rãi của Chủ tịch Dư vang lên Cô không cần trả lời vội Đợi nghị cho kỹ rồi nói cho tôi sau Nói xong, nhẹ nhã bà đứng dậy chuẩn bị cáo từ Chủ tịch, nghe phải đi rồi sao? Không nghĩ ông sẽ đi nhanh như thế Giang dục phương khó nén được vẻ thất vọng Nhưng vẫn tiện ông ra cửa công ty Còn có việc chờ tôi xử lý Hôm nay không thể trò chuyện được nhiều Bữa nào có thời gian Tôi bảo Nguyên Huân mời cô ăn cơm Tạ tội với cô một chút Cười cười, chủ tịch Dương nói rất nghiêm túc Không, không cần đâu Hơi bị dọa đến Giang dục phương vội vã lắc đầu Chỉ nghĩ đến ông ấy muốn Dương Huân Nguyên Huân Tạ tội với cô thôi Mà trong lòng lại tự nhiên hoảng sợ Mẹ ơi, chú tịch cư nhi muốn đọc giám đốc nói xin lỗi với một trợ lý nho nhỏ như cô. Từ khi nào thì cô trở nên lớn lao như thế chứ? chủ tịch dư, con trai ngài không thích vật xui của cô ấy, ngài không cần phải nhọc lòng như thế. Ngồi phịch trên sofa, giọng nói nhẹ nhã của Trinh Khải nói với theo. Ê, cho dù em có xui xẻo, thì cũng không cần anh cứ nhắc nhở mãi thế. Đỏ mặt mà kháng nghị. Giang Dục Phương hoàn toàn không biết ý ở ngoài lời nghĩ lầm rằng hắn đã cái phần xui của cô ra là để Dư Nguyên Huân không muốn đoàn cô lại. Có điều, chú tịch Dư lại hiểu rất rõ sự ám trị của hắn sau đó cười nho nhã không nhanh, không chẳng mà trả lời. Cho nên, ở lâu mới biết lòng người. Trời Liên gian là người khiến cho người ta ở chung càng lâu thì càng thấy thích. Tôi tin rằng ánh mắt của con trai tôi cũng không kém ba nó. Nói xong không quên phép lịch sự mà gật đầu trào Mang theo nụ cười nhẹ nhàng bên môi mà đi Cái gì chứ Nhìn bóng dáng của con người đáng ghét đó biến mất ở cửa Trình khải thì thầm rủa Hiểu rất rõ ông ta nói không sai Trong lòng nhất thời bực bội Giang trục phương lại không biết tâm tình của hắn Tiếng ông chủ cổ xong Thì lòng vui như hoa nở Mình nhanh chóng thu dọn ly cà phê Thoảng cái đã chui vào trong bếp Thấy bóng dáng của cô biến mất trong bếp, bốn tên đàn ông nãy giờ vẫn yên lặng ở một bên xem kịch, luôn chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện chỉ Trinh Khải và Chủ tịch Dương, giống như là tận luyện qua canh hôn Đại Nai Chi, hoang cái đã vây quanh trước mặt, cái tên đang có sắc mặt rất bực bồi kia. Cảnh báo đó, tình đệt xuất hiện, rất khó nghĩa khí, bắt tay lui đệt. Bốn người giống như đọc rap, con này tiếp câu kia mà biểu đạt vị khí bưng bừng của những người anh em tốt. Riết xéo bốn ông Phật trước mắt, Trinh Khải không nhìn được mà lại mắng ra tiếng. Dĩ chức, định cái đầu các cậu, còn mắt nào của các cậu thấy mình và trục phương bên nhau chứ. Nếu ra không phải người yêu, phải lấy đâu ra tình địch cho dù bây giờ không phải, sau này cũng có thể vậy. Mang nụ cười của hồ ly, khâu thiệu thần nói thẳng ra Nghe không hiểu tiếng người sao cái nói là bọn mình chưa xem ngày sinh tháng đẻ Các cậu thật làm nhằn Bực bội mà hét lên, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy Thật ra xem một chút cũng không tồi Chưa xem thì đi xem một chút đi Quả nhiên, lâm viên quân, kẻ vẫn ít cười rất vô hại Lập tức phát biểu Đi tìm hiểu đi, đi tìm hiểu đi Phương nghị tình, giật dây cổ cũ Còn hâm đoạn, cầu mà không nhanh nhanh đi tìm hiểu Đến lúc đó, bị người khác tìm hiểu trước Hối hận không kịp thì đừng trách bọn mình không nhắc nhở cậu Không sai Từ thiên nguyên gật mạnh đầu hù theo Giống như chó đi tiểu, đi đánh dấu địa bàn Chiếm trước là thắng Đây là kiểu so sánh ngu ngốc gì chứ Mọi người lập tức không hẹn mà cũng phì một tiếng Ném ra những ánh mắt phỉ nhổ Thật sự phải tìm hiểu một chút sao Cùng với cô gái có phần mệnh xui xẻo như mình Hình như cảm giác cũng không tồi Cười ngây ngô và chậm tư suy nghĩ Khi Trinh Khải hoàng hồn lại Thì ánh mắt cùng được cười ám mùi trên mặt bốn tên kia Làm cho hán bỏng đỏ cá mặt Sau khi ném lại một câu Mình đi uống miếng nước Thì liền nhanh chóng chạy lẹ vào bếp phút chóp đã biến mất trước mắt mọi người. Thẹn thùng rồi, xấu hổ rồi, lỡ mặt rồi, tìm hiểu rồi. Bốn tên đang xem kịch vui đã phát huy sự ăn ý, không ngừng cười gian trá và cùng nhau đọc rap. Có điều cũng rất có đạo đức nên không chạy theo tới cửa bếp rình coi. Về phần cái tên thẹn thùng kia, vừa chạy vào bếp thì đã thấy Giang Dục Phương sớm đã rửa xong ly cà phê, Lúc này đang ngồi trộm hộm trước tủ lạnh Và sửa sang lại các thứ bên trong Ừm... Uhm, chuyện đó... Dục Phương Bước tới phía sau cô Tự nhiên Trình Khải lại trở nên lắp bắp Hả? Đang bận cúi đầu sắp xếp lại râu quả Cô cũng không có ngẩn đầu Chỉ khẽ lên tiếng biểu thị Mình có nghe thấy Em... Cái đó... Anh... Chuyện đó... Chuyện đó... Chuyện đó cái nướng ngày trời lại không nặng ra được một câu hoàn chỉnh Nhưng thân hình đang đứng thẳng Thì lại càng ngày càng cong Càng cúi thấp Giống như là muốn dán sát vào tai cô nói chuyện bí mật gì vậy Chuyện đó, chuyện đó là chuyện gì Cuối cùng hắn muốn nói gì chứ Không biết gương mặt hắn dần dần cúi thấp xuống gần Giang dục phương tràng này khó hiểu mà đột nhiên đứng dậy Rốt cuộc anh muốn nói cái Tiếng thét thê lương cùng sự pha đạp bất tình lình Trên đầu ập đến đã cắt đứt câu hỏi Của đầu đến nỗi Ôm đầu xoay người qua Nhưng lại thấy hắn ôm mũi ngồi phật xuống đất Cả nửa ngày mà vẫn không đứng dậy nổi Anh không... Anh, anh... Anh không sao chứ Kinh hồn bạc phí mà hỏi Giàn dục phương thâm nhũ không ổn rồi Tiểu rồi, tiểu rồi Với sự pha đập lúc nãy Cái đầu cứng rắn của cô mà còn đâu đến thế Vậy thì mặt của hắn Ô oh, hô, không dám tưởng tượng đâu Phận ôm lấy mũi không nhút nhích Từ đầu tới cuối hắn không hề lên tiếng Nhưng tiếng kêu thè thảm trung trời lúc nãy Đã giận bốn tên kia tới Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi Mấy cái đầu chen nhau vào trong bếp Trăm miệng một lời hỏi Không ngừng cười gường mà chỉ chỉ Tên đàn ông vẫn đang ngồi dưới đất Rồi lại chỉ chỉ vào đầu mình Giang dục phương im lặng một truyền đạt rất rõ ràng thảm kịch vừa xảy ra À, những ánh mắt thông cảm cùng liếp về phía tên đáng thương kia, không hẹn mà cũng phát ra tiếng thương hại Lão đại, cậu không sao chứ Dần dần, cuối cùng Trần Khải cũng rung rảy mà đứng dậy Đầu đến nước mắt lưng tròn mà nhìn cô gái đang chụp dạ kia rất hung hăng Bàn tay được bỏ ra, dùng bộ dạng phun máu mũi mà ngửa mặt lên trời gạo thét Giang dục phương nhất định là em muốn mua sát anh Đầu đớn mà hét lên điên cuộc. Wow, xin lỗi mà. Kêu thảm thiết hoảng loạn mà xin lỗi. Một ngày đâu đó, chắc chắn anh sẽ bị em giết chết. Em thật sự không cố ý mà. Hoảng tróc, trong nhà bếp, riêng rõng dần cùng tiếng cầu sinh tha thứ đang xen vào nhau, khiến cho bốn tên kia không nhìn được mà liên tục lắp đầu thang. Mình vừa bán ra cổ phiếu của nguyên đài, ước tính ít nhất có thể kiếm được 10 triệu nha. Ca tụng, Có cần chữ thế không? Khâm phục Đại nạn thấy máu trên người lão đại vợ rớt chuẩn Sùng bái Đúng là thần mà Kết luận Bốn đôi mắt Tám con mắt nhìn nhau Trong mắt đều lễ lên những tia sáng giống nhau Thật muốn coi người nào đó như thần Phật mà bái lại cung kính Một Càng khôn Đại Na Di Là võ công tâm Pháp thất truyền vô cùng lợi hại của minh giáo trong triệu thuyết Ủy Thiên, Đồ Long Ký của Kim Dung Sau này chưa vô kỵ nhà học được nó mà uy chấn gian hồ. 2. Người Trung Quốc và cả người Việt Nam trước khi cưới thường xem ngày sinh tháng đẻ. Người Trung Quốc dùng cầm từ này. Xem ngày sinh tháng đẻ để chỉ việc gì đó chưa đau vào đâu, chứ không phải là chỉ trong tình yêu đâu nhá. Hết chú thích. Mời uống ra. Hèn mợ. Đọc báo không? Lại hẹn mợ. Ăn bánh kem nhé Càng thêm hèn mọn Sau buổi trưa Tiếng lấy lòng hèn mọn liên tiếp vang lên trong văn phòng Của tập đoàn đầu tư Tiệp khải Có thể thấy được chủ nhân của dòng nói rất ấy nấy Mà muốn bù đắp Chỉ có điều Tên đàn ông đang được lấy lòng kia Vẫn hầm hật mà không trả lời mày mà bốn tên còn lại đã ra ngoài Thăm hỏi mấy ông chủ của những công ty khác Nếu không thấy được chắc chắn Sẽ là phí nhổ hắn không biết tốt xấu Là chính anh muốn đứng ở phía sau em Làm sao em biết Sẽ đụng phải anh chứ Thì hắn không thèm để ý đến Giang dục vương không nén được mà than thở kêu oan Cảm thấy mình cũng rất vô tội Vậy ý của em là đang trách anh sao Nghe thế Rốt cuộc trình khải cũng mở miệng Chỉ có điều vẻ mặt rất hung ác Được lắm Cô ta đụng hắn đến máu đổ như chút ra Thiểu chút nữa là gãy mũi Lại còn không biết xấu hổ mà đổ hết sai lầm lên đầu hắn Đáng ghét Em, em không nói như vậy Thấy vẻ mặt hắn không tốt Cho dù gian dục phương thực sự có ý nghĩ đó đi nữa Cũng không dám thừa nhận Chỉ nhìn cái mũi đến giờ vẫn xương đỏ của hắn Phi Không nhịn được nữa Thật sự bật cười ra Em còn không biết hẹn mà cười Không dám tin cô lại vô lương tâm như vậy Trinh khải bi phẩm mà hét lên Xin, xin lỗi <cười> Vừa nói xin lỗi Vừa muốn dần tiếng cười không ngừng bật ra Nhưng càng muốn kìm nén thì lại không nén được Cuối cùng vẫn cười khủng khủng ra Em, cô gái đáng ghét này Tức muốn chết xong lê lấy tay pop chiếc cổ mảnh mai của cô Hẳn gào rít màu y hiếp Cười nữa đi, có ngon thì em cười nữa đi <cười> Em là con gái, em không có gan nhưng vẫn muốn cười Cho dù bị pop cổ rất thảm thương Nhưng Giang Dục Phương vẫn cười đến nổi sắp hụt hơi hừ đúng là nói không sai Cô là con gái nên không có bầu Trên trán lập tức bóp lên mấy luồng khói đen Xin khải bị câu trả lời này Làm cho không biết nói gì Thể cô đã bị mình bóp Rất chặt nhưng vẫn còn không sợ chết Mà không ngừng cười lớn Giống như đã nhìn thấu hắn Không có cách nào làm gì cô Trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài Mà thả người ra Đúng vậy đúng vậy Anh đã định sẵn là xuôi đến mức này Tự oán tự trách Đừng nói như thế Vỗ vỗ vai hắn Giang dục phương an ủi Ít nhất cái xui của anh cũng có giá Còn em cũng chỉ có thể tự nhận xui mà thôi Ai hắn cũng không tồi Mỗi lần xảy ra chuyện xui Ít nhất cũng còn một khoản tiền vào túi Đây là an ủi sao Liết ngang con một cái Hắn bất mạng kêu lên Ai mặc kệ Tóm lại là em nợ anh một lần Lần trước bị cô một cuốn nóc ao, ít như còn đổi đường nụ hôn đầu. Lần này bị đụng, thành anh hềm mũi đỏ, nhưng anh lại không được gì hết, thật là thiệt thòi. Được rồi, được rồi, nợ thì nợ, một người đàn ông mà còn xóa đó như vậy. Càng nhàn không nghe ra ý ở ngoài lời, chỉ đơn giản cho rằng hắn muốn cô bù đắp tinh thần và thể xác bị tổn thương của hắn, nên vừa bật mình, vừa buông cười mà nhận lời. Thế còn được, cuối cùng cũng hài lòng mà gật đầu. Thế cuối cùng thì vẻ hợp hợp tích tụ các buổi sáng của hắn cũng tiêu tan Giang Dục Phương đột nhiên cảm thấy hắn thật đáng yêu Giống như một đứa trẻ, nhìn không được mà cười lên Đừng cười nữa, cùng ăn bánh kem nè Các cây bánh cô mua về làm điểm tâm cho bữa trà chiều thành hai miếng Hắn gọi cô cùng đến thưởng thức Có bánh để ăn, Giang Dục Phương cũng không khách khí Lập tức chạy đến ngồi đối diện với hắn Lúc ăn bánh kem thì cũng thùng miệng hỏi Đúng rồi, có phải hồi sáng anh có gì muốn nói với em không? Lúc đó hình như hắn có lời gì đó muốn nói với cô, sau lại vì xảy ra thảm kịch mà không nói ra được, mãi đến giờ mới hỏi, rốt cuộc là hắn muốn nói gì? Cô hỏi một cách hình lình như vậy, làm cho Trình Khải bỗng chốc đỏ mặt, nghẹn họng mà mở to mắt nhìn gương mặt trắng nõn, đang rất tò mò kia, xấu hổ cả vũi trời mà vẫn không nói nên lời. À, gì chứ, hắn nên nói sao với cô Là hắn muốn cùng cô tìm hiểu nhau một chút chứ Thật kỳ cục Hả? Hắn? Hắn đỏ mặt cái gì? Giang trục phương đầu tiên là ngẩn người ra Thấy mặt hắn đỏ như là lửa cháy lan ra đồng cỏ Mình nhìn chăm chăm vào mình Không biết tại sao, tự nhiên cô cũng trở nên mặt đỏ tai hồng Em, em đỏ mặt cái gì chứ? Lắp bắp hỏi, người ác thì hay la là làng trước Này, anh đừng hỏi em, em cũng không biết đâu. Ôm lấy hai gò má không ngừng nóng rực, tim cô đập loạn xạ, hoạn hốt mà kêu lên. Em thấy anh đó mặt thì tự nhiên cũng đó theo. Đây là sao, đó mặt cũng có thể lây lan sao. Vừa không biết nói gì, vừa dở khóc, dở cười, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu của cô khi ôm lấy, gương mặt hẹn thùng đỏ ẩn mà kêu lên, thì Trinh Khải không khỏi có chút thất thần. Cảm thấy đôi môi đỏ mọng kia đang cám dỗ hắn Cám dỗ hắn Chết tiệt Thấy loại cám dỗ này mà không làm gì thì không phải là đàn ông Dục phương Đột nhiên gãy mặt hắn rất nghiêm túc mà gọi cô Cái gì? Ngày ngốc mà trả lời Vẫn chưa biết mình đang bị nhìn chằm chằm Em nợ ai một lần đúng không? thầy dạy có lý do thì mới không bị đặt Hả? Vậy thì không sai Ngẫn người ra không hiểu hắn muốn làm gì Rất tốt Đỡ nụ cười dâm đảng Trinh thải quát quát tay cô Nào lại đây Làm, làm chi Cảm thấy nụ cười của hắn rất dâm đảng Nhưng vẫn chưa có ý thức nguy hiểm Mà ngoan ngoãn đưa mặt qua Thời điểm em trả nợ tới rồi Nói xong dùng tốc độ xám sét Mà bịt lấy đôi môi bé người kia đùng Thoạn chốc Đầu giống như bị một tiếng sét đánh trúng Đầu ốc của cô lập tức trở nên trống rộng Chỉ có thể kinh ngạc và mở to mắt Nhìn cư mặt gần trong gan tóc của hắn Mặt mình bị ăn sạch sẽ đậu hủ Chú thích, có bầu, cái này là chơi chữ Nguyên văn ở trên là hữu chủng Có nghĩa là có gan, có ngon Nhưng nghĩa đen của từ chủng là giống Loại, nên hữu chủng cũng có nghĩa là có bầu Khó hiểu quá nhỉ